các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và t r u y ệ n a u d i o i z Long Hồ Tam Thiên Lý Bạch Ngọc Quải Ngân câu lệnh bài trên eo Đông Phương kính Nguyệt chính là Tinh Hoàng Bạch Ngọc điêu khắc có hình vẽ móc câu bằng bạc minh chứng cho thân phận cao quý của nàng chỉ cần nàng mang miếng lệnh bài này đi một vòng trong Tử Tiêu cổ thành mọi cao thủ tu tiên nhìn thấy thế nào cũng quỳ xuống nghênh đón coi như là những t ố n kiệt n g h i ệ p thiên của những đại gia tộc khác hay là trưởng lão hộ pháp cũng không hề ngoại lệ. đây chính là thế lực của gia tộc Ngân Câu, một trong tứ đại gia tộc ở vương triều thần tấn tuyệt không phải loại thường. ở trong mắt bọn họ thì một đại gia to như Phong gia cũng chỉ có thể xem là một đ ị a chủ cường hào mà thôi. Phong Dật chỉ đã quá sáu ư i nhưng vì tu luyện công pháp nên so với những người tu luyện cùng tuổi thì có vẻ già hơn. t ó c Hoa Râm m ặ t đầy vết chân chim, nhưng mà người của hắn lại có vẻ hết sức cường tráng, cứ như một thanh niên võ tướng. Phong Phi v â n thấy gia gia của mình khập khỉnh chạy qua đây thì vốn muốn xông lên đỡ ông ta, nhưng lúc này đi cùng Phong Dật chỉ còn có hai người trung niên khác. bọn họ đều nửa quỳ trên mặt đất, đông, đông, đông, ba người quỳ gối một chân, chắp tay cung kính nói: tam hộ pháp phong gia bái kiến đại nhân vật gia tộc ngân câu khẩn cầu tiên cô cứu chúng tôi chạy trốn khỏi nơi này. ba người bọn họ đều là trưởng bối phong gia, vậy mà lại nửa quỳ gối trước mặt đông phương kính nguyệt, có vẻ rất là tôn kính. Phong Phi Vân muốn đi lên trước đỡ Phong Dật chỉ nhưng mà thấy lão nhân gia đã quỳ xuống. Nếu như hắn bước về phía trước một bước thì chẳng phải Phong Dật chỉ vừa vặn quỳ gối trước mặt hắn hay sao? Loại chuyện đại bất hiếu thế này dễ nhiên Phong Phi Vân làm không được. Đông Phương Kính Nguyệt vốn đã bị thương rất nặng, căn bản không muốn quan tâm chuyện này. Nhưng mà sau khi vừa nghe thấy ba người này chính là trưởng bối Phong gia thì liền hứng thú. đây chính là trưởng bối phong gia nha rất có ý nghĩa rất có ý nghĩa ha ha ha đông phương kính nguyệt cô dám nhận sao không sợ bị tổn thọ hả còn không mau kêu ba vị trưởng bối đứng lên đi phong phi vân trầm giọng nói đông phương kính nguyệt cười nói một đám tiểu lâu la phong gia thôi mà ta có cái gì không dám nhận tâm tư nàng rất tinh tế thấy phong phi vân có vẻ kỳ lạ vì vậy nói phong phi v â n ngươi khẩn trương như vậy để làm gì chẳng lẽ không có chẳng lẽ gì cả phong phi v â n nói đông phương kính nguyệt đem lệnh bài bạch vân ngân câu gỡ xuống cầm trong tay giống như một vị c h i c tôn thiên hạ truyền lệnh cất cao giọng ba vị hộ pháp phong ra nghe lệnh tiểu bối phong phi vân đời thứ năm phong gia nhìn thấy bổn tội mà lại không quỳ, cái này phạm phải tội gì? phong phi vân cũng không ngờ bà nương chết bầm đông phương kính nguyệt này lại dùng cái chiêu đó. nếu như là những trưởng bối khác ở phong gia thì hắn sẽ tuyệt đối không màng tới. nhưng lần này trong ba người bọn họ lại có một người là gia gia của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể bó tay chịu chết? bị nàng chơi chết hay sao? Phong Phi v â n Phong i ậ t Chi khẽ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy người đứng sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt chính là đứa cháu ruột của mình. Phong Phi v â n thằng nhóc con này làm s ằ n g làm vậy ở thành Linh Châu còn chưa tính. Với thế lực Phong gia thì hoàn toàn có thể giải quyết được. Nhưng mà hôm nay lại đắc tội đến đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu. không chừng xử lý không tốt sẽ bị liên lụy cả gia tộc nghiệp chướng còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với đại nhân vật gia tộc ngân câu phong giật chi h é t lớn tiếng trên mặt tràn đầy sự giận dữ mặt khác hai vị hộ pháp kia đều là những cường giả tuyệt đỉnh của đời thứ tư phong gia bọn họ cũng chính là chú b á của c phong phi v â n lúc này bọn họ cũng đều bị g i a không ít nếu như đại nhân vật gia tộc ngân câu vì phong phi vân mà cả gia tộc giận chó đánh mèo thì hậu quả thực sự là khó lường không cẩn thận thì có thể mắc vào h ọ a chu di tam tộc hiển nhiên phong phi vân không thể nào quỳ xuống nói gia gia ông đứng lên đi gia tộc ngân câu không có gì ghê gớm cả ta chỉ lại trời lại trưởng bố i chứ tuyệt không quỳ trước nữ nhân vô sĩ vẻ mặt phong g i ậ t chi liền thu lại và quay qua đông phương kính nguyệt bái lệ vội vàng nói vì tiên cô này cháu của ta không biết nói chuyện xin cô rộng lượng bỏ qua dù sao cũng đừng giận hắn hôm nay cô giao hắn cho ta ta nhất định xử phạt hắn thật nặng không để hắn tróc da thì cũng phải làm cho hắn gãy xương chân ba đoạn hôm nay ta nhất định sẽ làm đại lễ với cô bắt hắn quỳ trước mặt cô nhận lỗi mặc dù phong giật chi ăn nói mạnh bạo nhưng vẫn muốn giữ lại mạng phong phi v â n dù sao thì nếu như thật sự đưa phong phi v â n g i a o cho người của gia tộc ngân câu xử lý thì hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì huyết nhục chi tình n n m vô t h ổ i tôn tử cháu trai đông phương kính nguyệt hỏi không sai nó chính là đứa tôn tử nghiệp chướng của lão phu. Lão phu có ba người con trai, nhưng chỉ có một đứa tôn tử. Xin tiên cô hãy rộng lượng để lại cho hắn một mạng. Phong i ậ t chi nói. Sau khi Đông Phương k í n h Nguyệt nghe nói như vậy thì mừng rỡ. Bây giờ nàng đã bị trọng thương, vừa đúng lúc không cách nào áp chế được Phong Phi Vân, nhưng mà lại không ngờ ông trời lại i ú t nàng. đem ra gia phong phi v â n dân đến trước mặt nàng phong phi v â n à phong phi v â n ta xem bây giờ ngươi có ngoan ngoãn nghe lời hay không đông phương kính nguyệt chấp hai tay sau lưng đưa mắt nhìn xung quanh dáng vẻ như cao nhân tuyệt thế thản nhiên nói từ trước tới nay minh v ă n ý chỉ của các triều đại thần tấm đều coi trọng hiếu đạo đầu tiên đạo v u tôi thứ hai đạo thầy trò tiếp đó Rồi đến đạo vợ chồng là cuối hết. Phong Phi v â n ngay cả Ra Ra nói mà ngươi cũng không nghe hay sao? Quả thật là một đứa cháu bất hiếu mà. Đáng lẽ ta còn muốn giữ cho ngươi một mạng nhưng mà loại bất hiếu như ngươi thì có mặt mũi nào để sống trên đời chứ? Dĩ nhiên Phong Phi v â n biết rõ Đông Phương Kính Nguyệt không dám muốn hắn chết. Ít nhất thì trước khi ra khỏi miếu thần thì nàng sẽ tuyệt đối không để cho Phong Phi v â n chết. Những lời này đều là muốn nói cho Phong i ậ t Chi nghe. Đông Phương Kính Nguyệt, nếu như ngươi không dừng lại thì có tin ta sẽ đem chuyện lúc trước ngươi bị trúng độc thi nói ra hay không? Nếu như chuyện kia bị loan truyền ra ngoài thì nhất định so với việc giết chết một tên vô danh tiểu tốt như ta thì sẽ có ý tứ hơn. Phong Phi v â n thấp giọng nói bên tai nàng, luồng khí trong miệng ấm áp làm tai nàng run run. nghe thấy Phong Phi Vân uy hiếp, vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt biến đổi, nắm ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc nắm chặt, sát khí trên người rần rần. Phong Phi Vân biết rõ nàng sẽ tuyệt đối không động thủ, vì vậy cười nói: i a ra còn có hai vị bá bá nữa, các người đều đứng lên đi. Thật ra thì đều là người một nhà mà. Kính Kính từ nhỏ được nuông chiều nên rất nghiệt ngầm. thực sự rất không nghe lời. vừa rồi chẳng qua chỉ là đùa với ba vị trưởng bối một chút mà thôi. nàng ấy làm sao để ra ra tương lai quỳ như vậy chứ? nghe thấy phong phi vân gọi mình là kính kính, đông phương kính nguyệt giận run người. ba người phong i ậ t chi cũng không hiểu đầu đuôi thế nào. đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đây? phong phi vân cất giọng mang theo sự u y hiếp nói với đông phương kính nguyệt. kính kính, muội còn không gọi ba vị trưởng bối đứng dậy sao? năm ngón tay đông phương kính nguyệt càng nắm chặt hơn, ngay cả hàm răng trong miệng cũng run cầm cập, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp với sự uy hiếp của phong phi v â n nói: ba vị tiền bối đều đứng lên đi, vừa rồi thực sự chỉ là đ ù a một chút mà thôi. lúc này ba người phong giật chi mới đứng dậy. h o ả n g h ố t nhìn về phía đông phương k í n h nguyệt và phong phi v â n lúc này mới phát hiện ra những điều nhỏ bé.